Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau này tổ đầu tiên của phái vu Sơn đến đây phát triển đạo thuật, nội âm Bình ma quỷ. Chuyện đến đời Huyền Ân là tổ thứ 8 của vu Sơn phải luyện được thuật gọi là vu Sơn Vương thì mới chuyển ngôi tổ cho. Sau đó các tổ đều có thuật gọi là vu Sơn Vương và trên đời cùng một lúc chỉ có hai người là tổ hiện tại và tổ ký nghiệm biết được thuật ấy. Kinh Tâm cười lớn mà đáp. Còn ông vì sao bây giờ lại thành âm binh để cho loài người sai khiến? Phu thần cười lớn mà nói Thôi thì hai ta mỗi người một số mệnh, theo ý trời mà làm, cũng chẳng nên can dự chi nhiều Lúc sinh thời tôi đã muốn một lần đọa sức với phu nhân, nhưng ngạt nỗi là vì mối tâm giao Phu nhân lại là phần nữ, này đã thiên này rồi thì cũng tôi một lần phân cao thấp xem thế nào Kinh tâm cười không đáp lùi về phía sau, giật mạnh xích độc lòng tì Sakhali nhận được hiệu lệnh, liền trộm về phía ức của vua thần. Lúc này vua thần niệm thần chú bội, lập tức cơ thể biến to lớn, đoàn lao lên hai tay nắm chặt lít rừng rầm, cứ như vậy mà người vi rồng đối trở với nhau quẩn quại qua lại. Kinh đầm thế vậy thì liền rút ra mũi tên thanh tẩy, nhắm về hướng của vua thần mà kéo dây cung. Thần liền hoàng sợ buông rồng mà niệm chú gọi lớn. Chú vừa giất thì hai bên của thần hiện ra hai con quỷ. Một con tay cầm chiếc đồng hồ cát lớn, đầu bốc lừa thành ngọn cháy rừng rực. Con kia tay cầm bình nước lớn, toàn thân phù một lớp màng nước mỏng. Cả hai con đều nhỏ không thành rõ dạng người. Chúng hiện lên bay lượn xung quanh trận, lại hợp với nhau tạo ra một kết giới vừa nước vừa lửa mờ mờ ảo ảo, vừa lấy thành vòng tròn bên ngoài che mắt kinh tâm. Kinh tâm bối rối cứ trực ngắm rồi lại hạ tên xuống, nghĩ thầm rằng bọn chúng lại cứ lấy nhau mà đỏ sức, lại sợ bắn ẩu thì nhầm phải rầm. Thế rồi chờ thấy bóng quỷ nước lấp ló sau kết giới. Kinh tâm liền vút cung một cái, môi tên găm vào người của quỷ nước, Nó chẳng kịp nói năng gì liền tan đi ngay, cái giới cũng vì đó mà liền tàn đi, chỉ còn lại quẳng nửa nhạt. Phụ thần thấy như vậy thì gầm lên căm tức, lấy tay mà bóp mạnh lấy cổ của rồng, đoạn ra hiệu lệnh, con quỷ lửa nhảy trồm lên mà cuốn chặt vào mặt rồng. Kinh tâm thích tình thế chẳng ồn thì liền hét lên một tiếng, giật mạnh dây xích thu rồng về, rồi nhảy lên lưng của nó cưỡi. Rồng vừa rời đi thì Vô Thần từ từ hạ xuống thấp, đứng đối diện với Kinh Tâm. Với mấy áp nào được rồng truyền nên thầm sinh ra kiêu ngạo, liền cho mặt Kinh Tâm mà nói: "Phu nhân thấy tài của tôi chưa? phu nhân làm chết mất tướng tôi, nhưng mà thôi chỗ chi âm cũ, tôi cũng không nỡ trách phu nhân, vậy thì đi khỏi đây đi, tôi sẽ cho thỏa mãn." Hạ nghe Thế Thần nói chủ quan như vậy thì hoang sợ hết lớn. "Này, Vô Thần nói gì vậy?" Quỷ đó đâu có dễ trừ như thế Nó lại lắm mưu lừa dối chúng ta đã nhiều lần Nếu ông có phép bắt được nó thì bắt ngay cho đi Kinh thầm chỉ cười rồi nhìn vương mà nói Chẳng hay ông biết ta nghĩ gì chăng Nếu có phép đọc được tâm tư của ta thì ta mới phục mà đi Phụ thần mới cười gần lên một tiếng đoạn quay xuống hạ Mày tại sao lại đề cao yêu ma như vậy Thế thì giờ ta cho mày xem phép của tao đây Tao sẽ bắt nó quỳ xuống mà hàng là được chứ gì Nói đoàn lầm dầm niệm chú Tức thì thần thức thứ 7 là mặc na thức thoát ra ngoài Rồi dùng phép tha tâm thông để bay lại trà trộn vào tâm thức của kinh tâm Mặc na thức vô thần bay thẳng vào nơi kinh tâm Rồi trà trộn vào tâm trí mà không chờ ngại gì Thần thấy như vậy thì trong lòng hoan hỷ vui mừng, bỗng chốc thấy không gian xung quanh tối đen như mực, rồi từ trên trời dư xuống một cái cúi lớn đổ sập lên mặt na thức vua thần. Thần thức thứ bầy của vua thần bị giam cầm trong cúi đó, nó ngạo lên đau đớn căm hận, hóa ra là đã lạc vào ảo cảnh do phu nhân tạo ra. Bây giờ vua thần ở bên ngoài đang đứng đối diện với kinh tâm và dòng tám thức đã mất đi mặt na thức, chỉ còn bảy thức. Không biết cảm được gì xung quanh, chỉ thấy một màu tối đen bao trùm bảo phủ Chỉ biết đứng trưa ra giữa trời như gỗ đá. Hóa ra kinh tâm đã răng sẵn kết giới ảo cảnh trong tâm thức, rồi dùng lời nói khích mà dụ cho vua thần thâm nhập, mà bắt trói lấy thần thức của vua thần. Xoay liền nhìn xuống đạo sĩ và hạ mặt cười lớn. Này, sao nó lại dám đọ thần thông với tao? nó chẳng biết rằng ta đã có ảo thuật mà giữ được cả bắt bộ, cùng lúc thì nó có là gì, ta bắt lúc nào mà chẳng được. Đây ta đã nhường cho một bước mà không Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net